Chuyện hình sự. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3. Tiểu thuyết hình sự dài kỳ. Đường ra pháp trường. Đứng trong bóng tối của một cây me, Phan Bá Y nhìn rõ bên kia, từ lúc Minh đầu bỏ dựng xe trước cửa nhà quốc tế. Hắn lắng nghe tiếng kẹt chôm pet. Thổi như xuyên vào tay hắn Bản nhạc Rồi bản nhạc chia tay của nhân loại Tạm biệt Hắn mỉm cười chua chát Tạm biệt con người Bao giờ cũng có lúc tạm biệt Như hắn và Tùy Trang Trong buổi sáng hôm ấy Hắn chóng tức dậy Khi mặt trời đã lên cao Sau một giấc ngủ mệt mỏi Đầy hơi rượu champagne Trong căn phòng riêng của hắn Ở khách sạn Xuân Đào Nửa tháng trôi qua Hắn tìm kiếm Một cách cuốn cuồng hoặc tuyệt vọng Những người đàn bà ấy Người đàn bà đã đến với hắn Một cách ồn ảo Tuyệt vời Nhưng rồi lặng lẽ ra đi Không để lại dấu vết nào Không nói với hắn một lời từ biệt Khi hắn đang ngủ say Khi Sơn đảo Dắt chia xe một cách ị ạch Băng qua đường Bất chợt Phan Ba Y đưa tay vuốt nhẹ lên má Cái tát tay cách đây hơn nửa tháng Dường như vẫn còn để lại một cảm giác tê buốt Căm thủ Hắn thở mạnh Và cảm thấy cầu súng ở trong túi sách như nặng hơn Bóng của sơn đảo càng lúc càng rõ rần Trong thự ánh sáng màu trắng Hơi đục vì sương đêm Qua hết đường lê lợi Sơn đảo dừng lại một chút Rồi đi vào vùng tối của đường công lý Những cây mè hai bên đường Đổ xuống Che lấp bóng của sơn đảo Một cái bóng lặng lẽ khiến Phan Bá Y nhớ đến một cuốn phim mà hắn đã xem trước đây. Cuốn phim Lối Mọt của Quỷ. Một con người đi dần từ cõi chết lạnh lùng và lặng im như xác chết đang đi trong một lối mọt. Phan Bá Y lùi dần vào từng gốc cây, đến đường huynh thuốc cáng, hắn rẽ qua khu nhà xác bệnh viện Sài Gòn và đứng đợi. Lát sau. Minh Đầu Bò dừng xe lại bên cạnh hắn Chia xe tắt máy từ xa Kế hoạch tu xếp hoàn hảo Minh Đầu Bò nói nhỏ Đêm này nếu nó còn sống được Thì tao với mày sẽ đi vào nằm trên bệ đá trong kia Vừa nói Phan Bá Y Vừa đưa tay chỉ vào cánh cổng mở hé Để lộ hai chữ nhà xác Bên trong trên khung cửa một căn phòng Chỉ có một ngọn đèn bóng trơn Tỏa ra một tươi ánh sáng vàng vọt Bỗng dưng Minh đầu bò cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng Và cảm thấy Có một mùi hôi tanh nào đó Ở trong không khí Mày nói nghe ghê quá Phan Ba Y sợ vào gái Minh đầu bò Rồi bật cười Mày nhớ là đối với dân giang hồ Bất cứ con đường nào Cũng có thể đưa tới nhà xác hết Không nhà xác này Thì cũng nhà xác khác thôi Đừng nói nữa, tao lệ mày. Khi thấy sơn đảo lại nơi vá xe trước cửa trường cao thắng, mình đầu bò đạp máy nổ. Phan Ba Y leo lên yên sau. Hắn ngỡ túi sách nặng chịu gọi vai và cẩn thận lôi ra khẩu súng AR-15 cưa nọc, lắp băng đạn vào rồi kéo cơ bẩm. Một tiếng rắc bung lên lạnh lẽo khô khốc. Nguyên một băng đạn, trời cũng phải chết. Mình đầu bò im lặng, Và cảm thấy dao động khi cần cơ bậm chạm nhẹ vào lưng hắn vắn bác y ôm chặt khẩu súng một cách kín đáo giữa khoảng cách của mình đầu bò và bụng hắn Bàn tay hắn nắm chặt nơi tiếp giáp của bán gỗ và bộ phận khai hỏa Ngón tay trò của hắn cong lại trên cỏ súng Đù, thật chậm và bình tĩnh thôi Khi nào nghe tiếng nổ mẽ vọt cho nhanh Nhớ là nó có súng trong tay đấy Chiếc Suzuki bắt đầu trở tới Ánh sáng lóa ra Như một lụt khói mỏng Sau khi trao chiếc xe cho người sửa Sơn đảo vung mạnh hai cánh tay nhiều lần Và hít vào từng hơi dài Như thói quen Sau mỗi lần làm công việc gì nặng nhọc Khuya với sáng Trong khúc cảnh vắng lặng của chung quanh Sơn đảo chợt nghe Một chuỗi cười đâu đó Tiếng cười của phụ nữ trong trẻo Vừa mờ đục khó hiểu chuỗi cười ngắt quãng rồi tiếp tục chen kẽ với giọng cười của đàn ông. Hắn bước lại dưới một gốc cây, khoanh tay trước ngực và nhìn lên một căn phòng ở trên lầu 2 của dãy nhà bên kia đường. Ánh sáng màu hồng hắt qua những khe cửa cùng với tiếng cười kia. Kiến sân đạo tưởng tượng đến những bí ẩn bên trong, Hình như ban đêm dưới ánh sáng màu hồng trong một căn phòng kín cửa, tiếng cười của phụ nữ Đều mang những âm thanh giống nhau. Sơn đảo bỗng cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại ở nhịp đập. Tiếng cười ấy sao mà hao hao giống tiếng cười của Tùy Trang. Một cách cười đã khiến hắn cảm thấy tâm hồn dạng dỡ. Êm ắng sau những giờ phút căng thẳng của một ngày. Tiếng cười mà đã đánh mất cách đây hơn nửa tháng. Sau khi dân đảo bắt gặp cô và y, cả lết ngồi cạnh nhau. Ở trong nhà quốc tế Sau đêm ấy Bỗng Dương Thủy Trang biến mất Không đến phòng trà Maxim nữa Không còn ở trong căn phòng Trong cư xá CMT Nơi mà Xuân Đạo Đã thuê cho cô Cũng chẳng thể xuất hiện Ở bất cứ nơi nào Mà cả hai thường đến Hắn đã bỏ công cả nửa tháng Đi hết nơi này đến nơi khác Để chỉ mong gặp Thủy Trang Gặp để nói một câu đại khái Như một lời xin lỗi Dù rằng lỗi ấy Không phải do hắn gây ra Sơn đảo Nhìn sững sở lên căn phòng Màu hồng Đôi mắt hắn chăm chú hơn Khi thấp bên trong lớp cửa kính Có bóng người mở mờ Hai vóc dáng Một đàn ông một đàn bà Lướt qua rồi trở lại Mái tóc người đàn ông cắt ngắn Và úp vào Không giống mái tóc của Tùy Trang Nhưng biết đâu Cô ta đã cắt tóc kiểu khác, còn khuôn mặt thì không thể nào nhìn rõ hơn được nữa. Hai cái bóng ấy lúc ẩn lúc hiện, lúc đứng gần khung hình, lúc rời xa và có những câu nói khá lớn vọng ra. Hình như họ đang cãi nhau mà dân đảo không nghe rõ. Hắn lầm bậc, phải chi bây giờ khung cửa kia mở toang ra và khuôn mặt người phụ nữ kia hiện ra. Trước mắt hắn rõ ràng thì sao Nếu đó chính là cô ta Thì Không ngăn được tò mò Sơn đào rời khỏi lề đường Dậm bước định bang qua bên kia Dựng sát cánh cửa Của căn nhà Để nghe rõ giọng nói Hai tay vẫn quanh tròn trước ngực Sơn đào nhìn về chiếc xe Nhìn ánh lửa đốt Nơi chỗ và ép Rồi quay người bước khỏi lề đường Cùng lúc ấy, chiếc Suzuki đen trở tới sáng. Ánh sáng của đèn pha vụt tắt đi. Sơn đảo nghiêng để tránh chiếc xe nhưng vô ích. Một chuỗi tiếng nổ liên tục xé rách mặt đêm. Xé rách cả khuôn ngực hắn. Nhanh đến nỗi, sơn đảo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp có cảm giác đau nhói, thì chiếc xe đã lao vật đêm tối. Sơn đảo rang rộng hai cánh tay ra như... Cố giữ lại cho khỏi ngã Và nhanh như chớp Hắn tỏ tay vào ngực áo Định rút khẩu côn 12 Nhưng khẩu súng đã rơi xuống bụng Trước khi ngã xuống Mặt đường Sơn đảo còn kịp nhìn thấy khung cửa kính Của căn phòng màu hồng bát mở Một người đàn bà ngực để trần Đứng cạnh người đàn ông cao lớn Cái đầu cả hai Nhìn xuống Nhưng dường như không thấy gì Trong lúc đó gã sửa xe Vẫn nằm im, úp mặt xuống đất. Trong cơn sợ hãi, gã sửa xe đã nằm sấp xuống một vũng nước tiểu hồi hám. Gặp nhau, tất cả khu phố được đánh thức bởi tiếng hú còi của xe cảnh sát và xe cứu thương. Ánh đèn quay cách màu đỏ ướt thẫm trên bức tường cao, từng chập như vòng quay của tật chết. Về đến khách sạn Xuân Đào, Minh Bầu Bò vẫn còn run và căng thẳng Hắn buông tay lái cho chiếc xe dựa vào cổng và cào nhỏ. Để mạnh, trong đời tao, từ hồi nào tới giờ, chưa lần nào hồi hộp như lần này. Phạm bá y quay lại đưa cho Minh đổ bỏ cái túi sách, trong đó có khẩu súng và nói. Sợ súng thì không nên nhập vào dưới giang hồ. Minh đầu bò cầm lấy túi sách, còn nóng hội, khoác lên vai, rồi cả hai leo lên lầu. Khi đi ngang qua quầy khách sạn. Phan Ba Y mở tủ lại và lấy chai rượu Black and White Bước ra đặt trên bàn Trước khi đặt chân lên nước thang Hắn mở nút chai rượu và đưa lên miệng tu một hơi Mày cũng là một hơi, để lấy lại bình tĩnh đi Vừa nói, Phan Ba Y vừa mở chai rượu đưa cho Minh đổ bò Nhưng hắn lắc đầu từ chối Bây giờ mà uống một giọt thôi là tao say ngay Nội mùi thuốc súng, mùi máu trong tưởng tượng của tao Và mùi tần chết cũng đủ khiến tao say mềm rồi Cả hai lên phòng Phan Ba Y buông người xuống nệm Minh đầu bò nằm xuống cạnh Cái túi xách đặt dưới sàn Mày xuống sàn mà nằm đi Tao không quen nằm chung với thằng nào cả Mẹ kiếp Vừa toát mồ hôi lạnh Mà mày bắt tao nằm dưới nền cạnh Ngủ cũng phân biệt đàn anh, đàn em hả Tao không quen thôi Hay là mày xuống tầng dưới còn thiếu gì phòng trống Và nếu muốn mày cứ xuống phòng của con Thoa Chắc là còn nhiều em ế khách phải ngủ một mình đấy Mày lựa con nào cũng được Nói là anh y bảo vậy Minh đầu bỏ bật giận Có lý Vừa toát mồ hôi lại Nên bây giờ cũng tẹp toát mồ hôi nóng lắm Phan bá y bật cười Toát mồ hôi nóng à Cũng có lý lắm Mày nói với con Thoa lên phòng tao đi Cả nửa tháng nay Tao chưa ngủ với con nào Minh đầu bò đứng dậy Trước khi bước ra khỏi phòng hắn nói Mày sống sớm thế mẹ Lúc nào muốn cũng có sẵn em cả Khó gì Nếu mày thích như thế Thì cứ tới đây Xin ông giả tao cho làm bồi phòng đi Lúc nào cũng có những em ế khách Minh đầu bò ra khỏi phòng Phan Ba Y nằm yên Nhìn lên trần nhà Bóng tối do chiếc quản trần quay rất chậm Khiến ắn cảm thấy trao đảo Với nhiều hình ảnh khác nhau. Hình ảnh của Sơn Đảo lúc hắn ôm lấy ngực. Lúc hắn cố gắng giật theo chiếc xe một đoạn trước khi ngã sấp xuống mặt đường. Phan Ba Y cũng tự hỏi. Không hiểu Sơn Đảo có thể sống được hay không với nguyên một băng đạn hơn 10 viên kim và lồng ngực. Và nếu Sơn Đảo không chết thì sao? Bất chợt Phan Ba Y cười gần một mình với bóng của cánh cờ quạt đang quay chậm. Không chết lần này thì chết lần khác. Chúa trời có bàn phép lạ cho nó thì bất quá cũng chỉ được một lần thôi. Không ai có nhiều phép lạ đến nỗi có thể ban nhiều lần cho một con người. Hắn thầm nói như để tự trấn an mình. Trời đã sinh ra sơn đảo, lại còn sinh thêm cả y cả này. Đó là lỗi của trời đất nên cả hai không thể đứng chung trên mặt đất được. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, chậm rãi, cắt ngang ý nghĩ của hắn. Cửa không gài đâu, cứ mở ra đi. Một cô gái đẩy nhẹ cánh cửa và thò đầu vào. Anh gọi em lên có việc gì? Việc gì thì em đã hiểu rồi. Còn làm bộ, đêm khuya lạnh lẽo, cô đơn, thì một chàng trai gặp một cô gái để làm gì thì em đã biết. Biết mỗi đêm mà, vào đây với anh. niệm này anh phá lệ. Vì không thể ngủ một mình Không thể thức một mình nổi Anh sẽ thức với em Và sẽ ngủ với em Cô gái bước vào phòng Lặng lẽ và khép cửa Phan Ba Y nhộn sợi Kéo cô gái vào lòng Hắn chợt nhân mặt khi mùa nước hoa đậm đặc Như tội vào mũi gã Hắn rồng mình khi nhìn thấy cô gái Làm những việc mà cô ta Vẫn làm hàng đêm với bất cứ ai Và hắn cảm thấy Nhói tim Khi nghĩ đến thủy trang. Và tất cả những cảm giác và ý nghĩ đó dồn lại càng lúc. Khiến hắn không cảm thấy có chút hứng thú nào. Sao lạ vậy? Cô gái ấm mà hỏi. Tự nhiên anh thấy mệt. Em lấy giùm anh chai rượu trên tủ lạnh kia. Cô gái đứng dậy rời khỏi giường. Văn bá y nghiêng người nhìn sau lưng cô gái. Một thân hình trần trồn, thoan thạng. Và mái tóc xóa dài Thành một bệt đen Dày trên quảng lưng Giữa cô ta và tùy Trang Có khác nhau ở chỗ nào Hắn tự hỏi Và không thể tự đáp nổi Chiều hôm sau Các báo ở Sài Gòn đều đăng tin Sơn Đảo chết ở bệnh viện Sài Gòn Có báo chỉ đăng một dòng tin ngắn Nhưng nhiều báo Đã đăng đăng một tin chính Ở trang nhất với nhiều hình ảnh Và giả thiết khác nhau Có báo đặt vấn đề Sơn Đảo bị giết vì ghen tuông. Có báo nêu ra tiết hắn bị các chủ sòng bạc và động hút thanh toán vì giá tiền hụi chết do hắn đưa ra là quá cao. Có báo cho rằng hắn bị bọn đàn em rũ sổ về tranh ăn, chia trác không đều hoặc bị cánh này cánh ngọ thanh trừng. Thậm chí có vài tờ báo đặt vấn đề Sơn Đảo bị cách mạng giết vì hắn là một sĩ quan dù Rất nhiều giả tuyết Xung quanh kết chết của một tay anh chị giang hồ Nhưng không có báo nào đưa nổi nguyên nhân chính xác Không báo nào biết Sơn Đảo bị giết Chỉ vì một cái tát tai trong cơn giận dữ Nhưng tờ báo khiến Phan Bá Y cảm thấy hài lòng nhất Là tờ đã đăng tấm ảnh chụp Lúc một người bạn của Sơn Đảo vô nhà xác Giờ tấm vải che cái xác chết Bộ cái xác loang lộ, một con mặt nhăn nhó Với cặp mắt mở trừng như nhìn vào hư vô. Trong trạng thái đầy kinh ngạc. Chính tấm ảnh đó đã khẳng định cho Phan Bác Y rằng. Sơn đảo đã thật sự bị xóa sổ trong giới giang hồ. Đã thật sự bị đẩy ra khỏi mặt đất. Và đây là lần thứ hai trong đời hắn. Phan Bác Y đã giết người. Lần thứ nhất đã xảy ra nhiều năm trước. Khi hắn còn trẻ. Còn đang là một học sinh của một trường Pháp. Vốn có một nhà giàu có Nên Phan Bá Y Được cho học nội chú ở trường Pháp Nhưng chương trình học của nhà trường Không làm hắn thích thú Bằng đọc những tiệc thuyết trình thắm Lúc nào hắn cũng đọc ngấu nghiến Gần như đam mê chuyện Của Fleming Các loại của Jimbo Điệp viên OSS 0017 Nghiên cứu tỉ mị Cuộc đời của tay anh chị khét tiếng thế giới Một tay cầm súng Một tay lái xe ngang dọc trên đường phố với những cuộc đánh cướp nhà băng, các vụ giết người được tổ chức, được dàn dựng chu đáo. Phản Bá Y cũng say mê phim ảnh, loạt toát mồ hôi lạnh. Các tài tử điện ảnh như Jim Dean thể hiện qua các nhân vật xem trời bằng vùng, các Minh Tinh thể hiện qua các vai sống nhảy nh trần nh Bị cuộc đời nh nh nh nh Thời ấy Trong một dịp về Tây Ninh thăm gia đình ngoại và một buổi tối, Phan ba Y đi uống cà phê ở một cái quán lớn nhất bên kia sông ngăn đôi thị xã với khu cơ quan và tòa thánh. Giữa lúc Phan Bá Y đang thả hồn theo giọng hát qua bản nhạc thì một gã thương binh bước vào. Thân hình và nét mặt của gã thương binh đã khiến cho không khí của quán trở nên căng thẳng. Đó là một gã thương binh người miền với mái tóc xoăn Da đen xám, môi dày như hai mũi cam thâm sỉ Gã mặc một bộ quần áo Loại dành cho biệt kích Mỹ Chiếc áo chỉ có cái vạt sau Nên để lộ phần bụng gớm ghiếc Của một vết tương dài Được che lại một phần Bởi cái bịch ni lông dày Có quai mắc chéo qua cổ Trong cái bao ni lông Là một đoạn ruột Với những đường máu đỏ tươi Một mùi khó chịu, đậm đặc Từ người hắn tỏa ra Đánh bạt hết những hương thơm của những chậu hoa đủ loại như dạ lý, lài, hồng và sứ trắng đặt giải rác ở trong quán Đó là mùi tanh của máu, mùi hôi của cồn và thuốc súng Lẫn với mùi khét của như tóc cháy Khả thương binh đứng tựa vào chậu sứ trắng và mỉm cười nhìn xung quanh Bên trong cặp môi thần tái là hai hạt răng thật trắng và cái lưỡi đỏ ngầu Những bóng đèn điện nhỏ Mắc rải rác trong quán Như chợt tối lại Tiếng nhạc tắt như chợt ngừng Mặc dù đĩa hát vẫn cứ quay Trên cái máy phô nô lớn Đặt sau cửa hàng Một vài tiếng rú của phụ nữ đâu đó Tiếp theo là những tiếng nôn oẹ Trong khi gã tương binh người miên Vẫn đứng im mỉ cười Hầu hết cách ở Trong quán lặng lẽ đứng dậy Trả tiền ra về Theo kiểu đi vòng qua, một dãy bàn dài cho xa. mấy cô bán hàng lén lút ra phía sau. Khi trong quán chỉ còn Phan Bá Y và tên Thương Binh. Người chợ quán bước ra đưa cho tên Thương Binh một mớ bạc lẻ. Phan Bá Y đưa tay ngoắc tên Thương Binh và nói lớn. Lại đây anh bạn. Tên Thương Binh nhìn hắn có vẻ ngập ngừng. Phan Bá Y móc trong túi ra một sớt tiền dày và nói với chủ quán. Số tiền này ông tính phần cà phê cho tôi Còn bao nhiêu thì tôi trả tiền cà phê cho anh bạn này Trả trước Quay sang tên thương binh Hắn nói Từ nay về sau Mỗi đêm anh bạn cứ tới đây uống cà phê đàng hoàng Khỏi cần xin sỏ ai Muốn bao nhiêu cũng được Lại đây đi Tôi không sợ đâu Tên thương binh rột rẻ bước đến Ngồi đối diện với Phan Bá Y Người chủ quán nhăn mặt nhìn cả hai. Chạp sau người chủ quán nói bằng một giọng như năn nỉ. Xin ông cho tôi làm ăn buôn bán. Phan Bá Y nhìn chủ quán rồi bật cười. Thế ông chủ cứ buôn bán. Chúng tôi uống trả tiền đàng hoàng cơ mà. Công tiếng một đồng bạc. Nhưng có ông anh này ngồi đây thì ai dám vào? Người chủ quán nói với vẻ tiểu não nhỏ nhẹ. Hết nhìn tương, tương binh. Đến nhìn Phan Bá Y Thậm chí đến mấy cô trẻ bạn Cũng hoảng sợ Phan Bá Y giả vờ Như không nghe thấy Cái bộ ruột trong bao ni lâu Là ruột gì vậy Phan Bí hỏi tên tương binh Trong khi cặp mắt hắn tò mò Nhìn sát khúc ruột trong bao Thỉnh thoảng hắn nhăn mặt Vì mùi tanh hôi Để tương binh đáp với vẻ mặt bẹn lẹn Ruột heo đó Nếu là ruột tật Thì sao sống nổi Còn vết thương Tôi bị một trái 179 Của đơn vị lúc hành quân Phản báo y gõ liên tục Những ngón tay số mặt bàn Trong khi mắt vẫn không rời gã thương binh Không khí trong quán trở nên lạnh lẽo hôi hám Khiến hắn liên tưởng Đến không khí trong nhà xác Nơi mà năm trước hắn đã từng đến Cùng với nhóm học sinh Để quan sát những xác chết Những cái xác màu nâu đen thẫm Và teo trót lại phomo đàn ông đàn bà đều gần giống như nhau ông bạn có thể sống thoải mái và không cần xin cho ai cả và bà y nói với hạ thương binh qua cả mắt lim rimm vừa kết đầu cuộc làm sao mà không đi xin được tiền trợ cấp chỉ đủ ăn cơm thôi đã thương binh người miên đáp với vẻ tắc mắc vàã y bật cười vẫn liếc nhìn người chủ quán đang đứng Như chết điếng sau quầy hàng Khuôn mặt xanh tái Trong ánh nền màu đỏ Bị chia cắt nhiều chỗ Bởi lọ hoa vạn thọ Ông bạn cứ đến đây Ngồi uống cà phê mỗi ngày Thì sẽ được tiền thôi Phải không hả ông chủ quán Mấy tiếng cuối Phan bay Y nói lớn hơn Và thưa mắt nhìn thẳng vào quầy hàng Lúc này người chủ quán Mới rời khỏi quầy hàng Một cách chậm rãi Xin ông anh làm ơn cho tôi làm ăn Nhờ chú nói dụng đi Mỗi ngày bao nhiêu Phan bá y lạnh lùng hỏi chủ quán Ông anh muốn bao nhiêu 20 ly cà phê Không thấp hơn được Thương Bình mà Nếu không có mấy anh này Thì ông chẳng yên ổn buồn bán đâu Đừng có dại mà tiếc Người chủ quán nhú mày suy nghĩ một lát Rồi gật đầu Phan bá y hỏi gã thương Bình Ông bà ăn muốn lấy tiền Hàng tháng Hay muốn lấy mỗi ngày người chủ quán nơi hốt hòaa vội vã nói tôi sẽ đi trước mỗi tháng nói với ông anh đừng ghé quán nữa nói xong ông ta đi và bên trong lấy tiền phảnã y lại bật cười thấy không ông bạn tại Tây Ninh này có bao nhiêu quán cà phê thì ông bạn cứ đến cho bạn hết để lấy tiền ông bạn có một cái mà ai cũng phải sợ Phải biết cách làm cho người khác sợ đã Đó là một cách sống lã thương binh người miên Nhìn y như một vị thần Và dè giặt hỏi Tôi còn nhiều bạn bị thương lắm Toàn là người miên đi biệt kích Mỹ Hắn muốn nói nhiều hơn Nhưng không tìm đủ câu Phan Ba Y đứng dậy Ông bạn cứ kéo hết bạn bè Những người bị thương nặng càng tốt Ngày mai đến quán cơm Đại Thành Gặp tôi Tôi sẽ đại với ông bạn một chầu đẹp mắt Nói xong Hắn bước ra khỏi quán Vừa đi vừa mỉm cười một mình Khi đi ngang trước cầu sắt Hắn dừng lại giữa cầu Và lắng nghe bản nhạc Chuyến tàu hoàng hôn Từ giáp chiếu bóng cuối chợ vọng ra Dòng theo thành cầu Là từng nhóm nhỏ đang tụ tập hóng mát Từng nhóm người chiêm thành Và người miên Hắn nhủ tầm Những kẻ này lẽ ra phải biến gọi trái đất từ lâu lắm rồi, nhưng họ vẫn cứ sống để làm phiền mọi người. Còn mình, hắn tự hỏi và rời khỏi cầu khi chưa tự đáp được câu hỏi ấy. Hắn chọn chiếc bàn tròn có 6 ghế ngay giữa quán, 9 giờ sáng nên quán rất đông khách, đa số là dân giàu có ở thị xã đến ăn sáng. Có bạn cùng nguyên cả gia đình, vợ chồng con cái. Chủ quán là người tàu to con, đứng cạnh một cô gái còn rất trẻ, cạnh cô ấy để thu tiền, trông như hai cha con. Nhưng thái độ và cử chỉ qua lại có vẻ như vợ chồng. Nơi góc quầy là cái máy điện thoại. Anh Dương Chi, Người bố bán bước lại hỏi. Vân Bá Y đáp, chờ thêm mấy người bạn nữa rồi tính tiếp. Người bưng đồ đem đến đã xuống bàn, những đĩa xíu mạng, há cảo, bánh bao còn đang bốc khói. Phản bá y nhịp chân và chờ đợi. Thỉnh toàn, hắn lại nhìn một vòng quanh chung quanh quán. Mắt hắn dừng lại rất lâu ở những nơi có cô gái đẹp. Quảng nửa tiếng sau, đột ngột cả quán như sừng sốt. Bốn gã thương binh người miên bước vào, dẫn đầu là gã mổ bụng. Và tối qua ngồi chung bàn với Phan Bá Y. Tiếp theo là người khác với cách ăn mặc rất quái dị. Một gã cụt mất một cánh tay nên phải nối thêm một đoạn tép mũi nhỏ Gã này mặc nguyên bộ quần áo giản di. Nhưng cái áo nơi cánh tay bị cụt thì cắt sát nách. Cái đó là một gã cụt chân. Có lẽ vết tương còn mới nên chiếc quần cụt hắn mặc còn lốm đốm những vết mù khô và lận máu. Cả đi sau cũng còn nguyên Hai chân hai tay Nhưng phần đầu bị chai kín Một nửa bởi một lớp băng dày Nơi thắt lưng gã Treo tỏng ten một bọc ni lông Loại đựng máu Với một ống nhựa nhỏ Tọc sâu vào bên trong Nước tiểu từ bàng quang Theo hộ ống nhựa nhỏ và bọc ni lông từng giọt Nhưng cái khiến cho nhiều người Nổi ra gà Chính là một ngón tay người khô tét Dường như là ngón chó Của bàn tay Được treo ngang cổ Bởi sợi dây inox Loại dùng để treo tẻ bài Ngón tay được chặt sâu Nên ló ra một bầu xương trắng Thoạt trông như chân gà Nơi đều ghép xương Ló ra ấy Hắn khuét một lỗ nhỏ Và mắc cái móc vào Sợi dây dài Nên ngón tay khô màu đỏ Gần như đen ấy Cũng lục lặng ngang rốn Cả bốn người chậm rãi Bước vào quán và ngồi xuống một bàn Rồi đến thối diện Phan Bác Y Đã mổ bụng giới thiệu Giới thiệu với ông bạn Đây là bà chiến hữu của tôi Giọng hắn nói lơ lớ Và không có dấu Quay sang Y Hắn nói tiếp Còn đây là người bạn mới quen tối hôm qua Anh bạn muốn làm quen với những người thương binh như mình Các thương binh Có đeo ngón tay đứng dậy Chào Phan Bác Y rồi cầm lấy ngón tay khô ấy, ghim vào một cục há cào. Mấy ông bạn mới quen miếng bánh. Vừa nói, hắn vừa đưa cho phán bà Y nhìn ngón tay phơi khô, ghim vào cục há cảo Phán bà Y cảm thấy hơi ghê, nhưng rồi hắn lấy lại can đạp rất nhanh, đưa tay gỡ miếng há cào và đưa vào mồ. Rồi gần như nuốt trậu, cả bọn người cười ổ. Trong khi phán bà Y cảm thấy như một ói ra da ước bạc cái miếng há cạo vừa nuốt vô ấy sau đó gạ thương binh lại kim tiếp bốn viên khác đưa cho mỗi người chia cho anh em một chút may mắn hắn vừa nói vừa cười có ai đeo ngón tay người trước ngực thì không bị đạnm nghiêm vào người ai ăn cái gì do ngón tay này đưa thì sẽ không bị đau ruột thừa người chủ quán chận mắt nhìn cả bọn thỉnh thoảng ông ta nhíu mải nhăn mặt Khi nhìn thấy ngón tay khô, hết sờ và món này, đến món khác Cả quán không ai ăn nổi một miếng nào Vài cô gái yếu bóng vía đã đưa tay che mặt Trong khi cả bọn Phan Ba Y vẫn cười nói và ăn uống Cô gái ngồi ở quầy thu tiền, nói nhỏ với người chủ câu gì đó Rồi vội vàng rời khỏi ghế, rút vào bên trong Cả thương binh lại lấy ngón tay khô, ghim vào chiếc bánh bao Rồi đứng dậy, bước lại quầy Nói với chủ quán Với ông chủ ăn với tôi cái bánh lấy hết Nhớ cái ngón tay này Mà tôi toát chết ở trạng sụp Ông chủ làm ăn phát tài nhiều hơn đấy Người chủ quán lộ vẻ hoàng hốt Lùi lại một bước Trước khi khách cứ Cứ lấy tiền đặt lên bàn Rồi lặng lẽ xuất lui Chừng 5 phút Trong quán chỉ còn lại 5 người và ông chủ Khả thương binh vẫn cầm cái ngón tay Cô kim trước bánh bao Đứng lạnh lùng nhìn chủ quán Một lát Chủ quán nói giọng ấp úng Mời anh cứ lại bàn ngồi Ăn uống thoải mái Tôi không tính tiền đâu Còn tôi thì ăn sáng no rồi Cảm ơn Bọn này không ăn xin đâu Trả tiền đàng hoàng mà Bạn bán y nói Trong khi gã tương binh trở lại bàn Người chủ quán nhấc điện thoại lên Quay số và nói rất nhỏ Và ông nói Một tay che kín đầu ống Như sợ người khác nghe được Phản bạ y trật hiểu Và cười thầm Chừng 10 phút sau Các khu phố xôn sao Vì tiếng còi hụ và nhanh chóng Một chiếc xe loại du lịch Sơn màu vàng Có những sọc trắng kẻ dòng chữ Tuần cảnh hỗn hợp Đỗ trước cửa quán Tiếng bánh xe kéo dít Ở trên đường nghe lại sống lưng Một sĩ quan quân cảnh Với khẩu súng côn 45 Mở vội cửa xe bước xuống Tiếp theo là một sĩ quan cảnh sát cùng với ba người mặc xác phục cảnh sát dạ chiến. Cả bọn bước vào quán, đến vây quanh bàn của Phan Bạ Y. Phan Bạ Y quay nhìn vào chỗ quầy hàng, nhưng không thấy người chủ quán đâu. Người sĩ quan quân cảnh, một tay đặt lên bao súng, một tay đưa lên chán, chào theo quân kỳ, rồi lạnh lùng nói. Theo đúng quân kỳ, thì thương phế binh không được quậy phá dần chúng. Xin mời các anh ra xe. Cả thương binh cầm ngón tay có ghim chiếc bánh bao đưa cho cả sĩ quan quân cảnh và nói lớn. Mời huynh đệ ăn cái bánh bao cho đỡ đói rồi kéo nhau ra xe về hết đi. Trong quân kỹ không có ghi quân cảnh Việt Nam đi bắt biệt kích Mỹ đâu. Cứ đi cựu MP tới đây. MP hiện có mặt ở trạng sụp đó. Vì sĩ quan quân cảnh xoay người né cái bánh bao Vừa đưa tới nhưng đã muộn Cái bánh đập nhẹ vô miệng hắn Đến bẹp rúm Những thứ bên trong rơi xuống quần áo Trông rất khó coi Hắn chưa kịp phản ứng thì tên thương binh người miên Đã cười sạc sụa Tử lính chết nhát Chẳng biết đâu là lệ độ Viên sĩ quan quân cảnh Nhìn viên sĩ quan cảnh sát Rồi đưa mắt nhìn Phan Ba Y Viên sĩ quan cảnh sát nói Nhưng cảnh sát Việt Nam có quyền xét giấy tờ công dân Việt Nam chứ? Phải không? Ông biệt kích Mỹ người miên. Phản bại y đứng bật sợi. Mấy ông phải hỏi, tôi đi chơi nên không mang giấy tờ theo. Thầy sĩ quan cảnh sát cười. Vậy thì mời anh cảm phiền về ti cảnh sát. Chừng nào gia đình anh đem theo giấy tờ tới, chúng tôi sẽ giải quyết cho anh về. Vùng này là một vùng không an ninh hoàn toàn. Việt Cộng có thể xâm nhập bất cứ lúc nào Và Việt Cộng không bao giờ có giấy tờ Nói xong Viện sĩ quan cảnh sát Nhanh chóng rút cầu súng du Ra khỏi bao Trong khi mấy tên cảnh sát dạ chiến Rút súng khỏi vai Bốn tên thương binh người miên đưa mắt nhìn nhau Và nói chuyện bằng tiếng miên Cuối cùng cả bốn tên gật đầu khó hiểu Cảnh sát mời anh thì anh cứ đi Vừa nói tên thương binh vừa nhau mắt Với phản báo y Hai tên thương minh bỏ đi trước Cái đó là tên sĩ quan cảnh sát Ba tên cảnh sát dã chiến Rồi đến tên sĩ quan quân cảnh Hai tên thương binh người miên đi sau cùng Cả bọn chậm rãi kéo ra cửa quán Khi tên thương binh thứ nhất vừa bước ra khỏi cửa Thì bất ngờ hắn đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa sắt Và vào nhau Tên thương binh đi kế bất ngờ quay lại Cả bọn cười gần Mấy thằng chó chết Chưa bao giờ ra mặt trận Chưa biết chết chóc hay bị thương là gì Thì hôm nay Chúng mày sẽ biết Cả bọn khượng lại và hốt hoàng Trên tay gã thương binh Đang lăm lăm một quả liệu đạn Loại M26 đã rút chốt từ bao giờ Cái mỏ vịt Được chặn lại bằng hai ngón tay Như có thể bật ra Bất cứ lúc nào Tên dĩ quan quân cảnh kinh ngại Quay người lại phía sau, thì hai tên thương binh đi sau cũng chặn lại. Trên tay mỗi người đều cầm một trái M26. Tụi tao bị thương gần chết rồi, có chết cũng không sao. Lôi theo tụi mày chết chung cho vui. Chỉ tội anh bạn mới quen này thôi. Bây giờ tính sau. Gã thương binh một bụng nhìn một vòng cả bọ và gắn giọng Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần buông tay là sòng hết. Đừng ai hòng chạy thoát Muốn sống Tất cả vũ khí phải đặt hết lên bàn Gã sĩ quan quân cảnh Đưa mắt nhìn gã cảnh sát Rò hỏi Tuyên thương binh mổ bụng Nói như hét lên Nhanh lên Hôm nay tụi bay mới biết tiết nào là bịt kích Mỹ phải không Nhớ là tụi tao Không sợ chết đồ ngành Cả bọn sĩ quan cảnh sát quân cảnh Dạ chiến, diều diều nghe theo Ba cây súng các pin M1 Một khẩu côn 45 và một khẩu du đặt sát nhau trên chiếc bàn tròn. Các thương binh có ngón tay người bước lại bàn và tháo hết đạn ra khỏi ổ súng. Mấy viên đạn lẻ bỏ vào túi quần, còn mấy băng đạn thì cầm ở trên tay. Trong khi đó ở bên ngoài, các thương binh cụt một cánh tay cũng nhanh nhẹn không kém. Còn lựu đạn M26 đã được cầm lúc lắc trong bàn tay còn lại và phóng nhanh đến chiếc xe du lịch tuần cảnh hỗn hợp. Khi tên cảnh sát tài xế kịp hiểu chuyện gì, thì cánh cửa xe đã bị gã thương binh đá bật ra. Trái lựu đạn rút chốt được đưa ngay vào trước mặt hắn với một giọng lạnh lùng. Mấy bạn cảnh sát rời gọi xe. Công ký bên ngoài ồn ào hẳn lên. Những người khách đang đứng lớn ngứa xem sự việc xảy ra. Thoáng thấy quả lựu đạn vội vàng bỏ chạy vào những ngôi nhà kế cận. Tiếng những cánh cửa sắt kéo vội. Và tiếng những bước chân Có người đang đi xe đạp Cũng vội vàng, quăng xe Và nằm sấp xuống mặt đường Tên cảnh sát lái xe ngừa ngác Nhìn gã tương binh Rồi nhìn trái lựu đạn Gã tương binh gắn giọng Bọn bên trong đã đi tước hết vũ khí rồi Mày muốn chết chung với chiếc xe sao? Nếu không thì bước ra Tên cảnh sát hốt hoảng Lách người qua khỏi cần lái Để nhích người đi ra Khi chân hắn vừa đặt xuống đất Và thường binh đưa cánh tay cụt có gắn thành thép nhọn vào ngực hắn và nói Để xuống lại Tên cảnh sát tỏ tay vào lưng quần rút cổ du lô dài và đặt xuống nệm xe Rồi bước ra khỏi cánh cửa Thì thường binh chỉ qua một căn nhà đang đóng cửa cách đó chừng 10 mét Đến đứng úp mặt vào cánh cửa nhà kia Tất cả sự kiện xảy ra chưa đầy 2 phút đồng hồ Khi cánh cửa sắt mở ra, cả thương binh có ngón tay người bước vào trong xe, ngồi xuống nơi tay lái và mở máy. Phan bà y đi kế bên, kéo cánh cửa sau và bước lên. Tên thương binh một bụng leo lên ngồi nơi cạnh tay lái và hai tên thương binh đi sau cùng kéo mạnh cánh cửa sắt cho khép lại rồi leo lên, ngồi ở băng sau hai bên phan bà y. Trái liệu đạn đua ra bên ngoài Như trực ném cả tương binh cặp lái gà số và chiếc xe vọt đi đánh một đường vòng tròn và chạy ngược chiều với hướng đường tiếng bánh xeết trên mặt đường khi quẹ phòng tiếng còi rú lên như muốn để mọi người giặt ra hai bên tên tương binh mở mẫn một lúc lâu mới tắt được tiếng còi hú vài phút sau xe đã qua khỏi cầu sắt và nâmg thẳng về hướng bến kéo với một tốc độ Khi xe đã cách thị trấn một đoạn cá xa Gã thương binh mới bớt ra Cho xe đi chậm lại Bàn bác y quay nhìn phía sau Chỉ thấy một lớp bụi màu vàng Như một tấm màn tre Hắn nhìn qua hai bên Hai gã tương binh người miên Đang gãi lại chốt quả lựu đạn Màu da đen xám Tóc quan ngắn Với những vết tương Và tấm bằng trắng Mùi hôi hám Và những khuôn miệng rộng tái thâm Thỉnh thoảng có tên mở miệng cười, khoe hai hàm sang trắng và phần lưỡi đỏ, khiến Phan Bảo Y dùng mình, có cảm tưởng như đang ngồi cạnh những con ma cả dầu. Hắn đã từng xem trong những cuốn phim trình tham. Đố tụi bà biết, giờ này bọn chúng đang làm gì? Tên lái xe hỏi, mắt không rời được phía trước. Đang đổi tiền, tăng trai chủ quán, rồi kéo nhau về, tìm cách nói láo với cước trên. Chứ làm gì nữa Cả bọn cười ổ lên Nhưng Phan Bá Y không cười nổi Tiếng cười càng lúc càng lớn Khiến Phan Bá Y cảm thấy Lạnh lạnh nơi sống lưng Lần đầu tiên trong đời Hắn tiếp xúc thật gần gũi Với đám tương binh Tiếp xúc với những con người Mà cuộc sống gắn liệt với súng đạn Với máu và cả chết Các xa với cuộc sống ở thành phố Hắn suy nghĩ miên man Và tỉnh thoảng cao mày Khi đến ngã ba bến kéo, xe ngừng lại, cả thương minh lái xe hỏi chồng Bây giờ chúng ta làm gì? Không lẽ cứ chạy ngoài ngoài đường? Chắc chắn là bây giờ, ở quân y viện và ở đại đội biết tin này rồi Họ sẽ truy nã, không thể trở về được nữa Tên một vụng trả lời Không về thì đi đâu? Qua Nam Vang đi, thủ đô của mình mà lại Mình là con của Sam Dek, Xi lúc mà Ở lại Tây Ninh làm quái gì? Về bền chết đói à Chúng ta đã bị đói mà đi lính biệt kích Rồi bị thương Rồi về quê lại chịu đói nữa sao Trước khi về phải là một cái gì để có nhiều vàng Nhiều tiền mới được Đi cướp đi Tên thương minh cụt tay ngồi cạnh Phan Bá Y Lên tiếng Ở đây đâu có chỗ nào cướp Toàn nhà lá không Có cái gì đáng giá đâu Gã lái xe suy nghĩ một lát Rồi gật đầu hài lòng Mình sẽ cướp đỏ mấy chiếc xe chở con buôn Từ Sài Gòn xuống gò dầu Mua hàng lậu Bọn nó lúc nào cũng mang theo nhiều tiền Và vàng nữa Cả bọn nhất là tán thành Tên ngồi bên trái văn bá y lên tiếng Nhớ là chặn xe từ Sài Gòn xuống mới có tiền Còn xe từ gò dầu lên Chỉ toàn hàng không à Cổng cảnh lắm Khó mà mang qua biên giới Tên lái xe gật đầu Và nói với gã thương binh cụt chân Bây giờ thì mày xuống xe Rồi đi xe lôi Tới trước đi Mày có một chân không theo tụi tao được đâu Tụi ta làm xong chuyện Sẽ gặp mày và chia điều cho Hẹn gặp tại quán rượu đầu tiên Ở đầu chợ Hoa Sài Tên thương binh cụt chân Đang phân vân Thì tên lái xe đã nghiêng người ra phía sau mở cửa Tính lại lên Đừng để tụi nó đuổi kịp Còn anh bạn người Việt mới quen, có dám đi chung với bọn này không? Hắn nhìn Phan Bá Y qua mặt kính chiếu hậu gần sát trần xe, quét nhỏ mắt. Phan Bá Y đáp nhanh. Đi từ đi, sợ gì? Cả lái xe mỉm cười, gật đầu nhiều lần. Anh bạn chịu chơi đấy. Nói xong, hắn cầm cầu súng của gã cảnh sát bỏ lại và đưa cho Y. Ông bạn cất cái này đi, bọn này không quen dùng súng lục. Phan Vại Y lắc đầu Tôi đâu biết sử dụng Sao mấy ông anh không dùng đi? Tên thương minh bật cười Loại này chỉ để bắn rồi thôi Thật ra thì nó cũng làm cho người ta sợ Nhưng không hoảng hốt Chỉ có cái thứ tròn tròn lạnh lạnh này Mới làm người ta hãi hùng Nó không chờ bất cứ ai Ở trong vòng tròn vài trục tước Ông bạn nên dùng Vì nó sẽ giúp ông bạn Tăng tiêm can đảm Bắn dễ thôi Cứ đưa ngón tay vào cỏ súng và xếp mạnh, cực chữa nào súng và người nào mình muốn bắn là xong. Còn dễ hơn đọc một tờ giấy nữa. Phản bác y đưa tay cầm lấy khẩu súng và vuốt nhẹ nồng thép lạnh ngắt. Những cái gì liên quan đến cái chết đều lạnh và cấp lặng. Tên thương binh một bụng nhòi người ra phía sau cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Đưa tay ấn vào cái núm nhỏ có răng cưa và mở bung trái ghế. Sáu viên đạn còn nguyên Một viên đầu đồng Còn lại năm viên đầu trí Hắn đưa nòng súng ra ngoài xe Và hướng nghiêng lên Một buồng rửa bên vệ đường Một tiếng nổ chát chúa Khi chiếc xe vừa chở tới Phần bạc y ngoái đầu lại phía sau Gã thương minh cụt chân Đang đứng tựa vào mỗi gốc cây Nạng y nốc trong mặt bụi Vài con chim hỏa hốt Vụt bay vì tiếng súng Những cánh chim màu trắng Lấp lánh trong ánh nắng trưa Bóng in xuống Những tửa ruộng loang loáng Với từng khoảng xanh Của cỏ và những đám mạ cũ Nhận lại khẩu súng Từ tay tên tương binh mổ bụng Phản ba y kéo cao Chiếc áo sơ mi nhét khẩu súng Với lưng quần Đong súng chạm vào phần mông Khiến ắn tới rộng mình Hắn nới tìm tắt lưng một nấc Để khỏi bị xét cứng Và cảm thấy sức nặng Của khẩu súng chỉ xuống Trong khi chiếc xe Vẫn là vút đi Trên con đường đất nhỏ Rẽ ngang và rồi dừng lại Ở một khoảng đồng trống bỏ hoang lâu năm Cả bọn rời khỏi xe Và chờ đợi 3 giờ chiều cùng ngày Đi cảnh sát Tây Ninh Cho một tiểu đội tuần cảnh Với hai chiếc xe Jeep Một cuộc chi lùng từ bến kéo Về gò dầu hạ Khi nhận được tin cướp báo Có một vụ cướp táo bạo Xảy ra trước đó mấy tiếng đồng hồ Khi tiểu đội tuần cảnh hỗn hợp tới nơi Thì chỉ thấy một chiếc xe đỏ Nằm ép sát vô lề dừng tấp Hành cách lớp ngồi Lớp đứng ở bên hông xe Để tránh nắng Chiếc xe bị phá hủy Cơ bản các bugi bị tháo Bu phụ bị bọn cướp lấy sạch Ông dẫn xăng bị rút Cho xăng chạy cả xuống đất Người lưu xe Một thanh niên duy nhất trên xe Dám chống lại bọn cướp bị bắn chết vì một khẩu súng du đạn trí. Toàn bộ hành cách lẫn chủ xe và tài xế để tước hết tiền bạc nữ trang. Hà sĩ quan cảnh sát mang lon tẩm sát viên ở lại lập biên bản, còn tất cả tiếp tục cuộc truy lùng về hướng biên giới. Khi đến cách biên giới khoảng 50 thước, họ tìm thấy chiếc xe du lịch màu vàng có sơn sọc trắng được giấu kín trong một lúm tre dày đặc. Xe bị phá hủy 50% biết cảnh sát tiểu đội trưởng Nhìn chiếc xe hư Nhìn một vòng đồng bọn Và chỉ tay về phía biên giới lầm bầm Tụi nó đã về xứ sở của tụi nó rồi Chỉ còn có thằng nhỏ đó Không biết nó đi đâu thôi Tên trung quý tiểu đội phó Bật cười rũ rợi Đi đâu mà chả được Giọng gã rất nặng Với những âm sắc khó nhận ra Của người xứ nào Cuối cùng đường này là biên giới Ở đó chỉ có một sợi kẽm gai răng ngang qua Chia đôi lạt mức Cái tội chính là ai đã trao súng và trao xe cho bọn đi ăn cướp mà thôi Tên tiểu đội trưởng và mấy người Trong đó có gã sĩ quan quân cảnh Chợt tái mặt nhìn tên tiểu đội phó đang cười Tiếng cười thật hiểm hóc Các bạn vừa nghe xong phần 3 Tiểu thuyết hình sự Đường ra pháp trường